Phần 2, 10 Mọi người đều không hẹn mà ngước lên nhìn anh, đợi anh nói tiếp Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Có thể giúp tôi chuyện này không? Trương Nhất Địch vừa nói vừa kéo chắc Yến đang ngơ ngẩn lại gần Đẩy cô đến trước ngược anh, giúp chúng tôi chụp một tấm hình nhé Chắc Yến ngẩn người Chắc Yến nghiêng đầu nhìn Trương Nhất Địch Miệng há ra rồi ngậm lại Xứng sở đến độ không nói nên lời Cánh phóng viên sau khi ngẩn người một lúc thì vội vàng gật đầu lia lia, cười nói Không vấn đề, không vấn đề Người cầm máy ảnh càng nhiệt tình chỉ đạo chương nhất địch và chắc Yến đứng thế nào Sát hơn vào, sát hơn vào Đúng đúng, anh bạn đừng căng cứng thế Tay có thể đặt lên vai cô bạn mà Bạn nữ cũng đừng ngẩn ra như vậy dựa vào ngực cậu ấy đi Đúng đúng, rất đẹp Cười nào, cười đi nào Tốt quá rồi 123, đẹp lắm Chắc Yến chỉ thấy một luồng sáng lé qua Cô và anh đã được thu vào trong ống kính nho nhỏ tròn tròn kia ba ngày sau, chắc Yến nhận được hình Trong hình, cô và Trương nhất địch đứng cạnh nhau Tay anh đặt trên vai cô, cô đứng trước ngực anh, cười ngốc nghếch Lúc này tay cầm tấm hình, cô dường như có thể nhớ lại bộ dạng lúng túng vì kinh ngạc mà không nói nên lời của mình khi Trương nhất địch kéo lại Theo tiếng, tách tách, bấm máy, cô cảm thấy hình như có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch. Trong tích tắc, tay nóng rực, bàn tay đặt trên vai cô như một lò lửa có thể thiêu đốt người khác, nóng tới nỗi toàn bộ giác quan của cô như đều tập trung vào mỗi phần vai. Chẳng phải anh đã nói, anh không chụp hình với con gái. Chẳng phải anh đã nói, cô gái có thể chụp hình chung với anh, chỉ có thể là cô đang nghĩ ngợi linh tinh thì bỗng nghe anh nói khẽ với cô. Tôi sắp ra nước ngoài trao đổi học sinh rồi. Cái này, xem như là quà kỷ niệm của chúng ta vậy. Nghe anh nói thế, cô lập tức dẹp tan mọi nghi vấn trong đầu. Nhưng tiếp đó, một nỗi buồn vô cớ bỗng dâng lên. Anh nói anh sắp ra nước ngoài rồi. Chắc Yến cúi đầu nhìn kỹ tấm hình trong tay. Sau lưng hai người là một cây dương cao lớn rậm rạp, xanh dì. Những cành cây thẳng tắp kiêu ngạo phô diễn sức sống mạnh mẽ. Không hề có dấu hiệu sợ hãi run dẫy vì mùa thu sắp tới Nhiều năm về sau, khi cô lật tấm hình này ra xem lại Nhìn tán cây xanh ung, um, xung xuê sau lưng Cô bất giác bồi ngồi khôn xiết Nó giống với tuổi thanh xuân của họ biết nhường nào Đã từng tươi trẻ bừng bừng sức sống Không biết con đường phía trước gặp gành trong gai thế nào Không biết rằng có thể sẽ hợp tan trong vui vẻ hay đau buồn Trong quãng thời gian khó quên nhất, thoải mái dâng hiến cuộc sống Trong tuổi hoa niên đẹp nhất, yêu thật mãnh liệt, hận cũng sâu đậm Cố gắng cảm nhận tất cả bằng trái tim chân thật nhất viết nên quả ký ức quý giá khó quên nhất trong cuộc đời vào những năm tháng ấy Trước lúc vào lớp, chắc Yến đang xem tấm ảnh thì bỗng cảm nhận có một bóng đen bao phủ Cô ngẩng lên, thấy Giang Sơn đứng cạnh chỗ cô ngồi Cúi xuống nhìn vật trong tay cô Thấy cô nhìn, khóe môi cậu hơi mấp máy, tỏ vẻ kỳ dị, ô hô Đúng là cậu làm được thật rồi Chắc Yến có vẻ hoang mang Cái gì mà làm được Giang Sơn cười cười Cho cá cược của chúng ta Trước kia chẳng phải đã cực rằng Nếu cậu có thể bắt chương nhất địch chụp hình chung Thì tôi sẽ nhận lời cậu một việc hay sao Thật không biết đầu óc cậu ta kết cấu thế nào Mà lại chịu chụp chung với cậu Chắc Yến lúc này mới nhớ ra chuyện cá cược Giang Sơn nhìn cô Bỗng nói Cậu thắng rồi sẵn sàng đánh cực chấp nhận chịu thua, tôi nợ cậu một yêu cầu, cậu có thể bắt tôi làm một việc gì đó, chắc Yến cười ngô ngê mấy tiếng, hai tay huyê vòng vòng, thôi bỏ đi bỏ đi, chuyện cũ dích rồi, chỉ đây tấm lòng bao la cao cả, không tính toán với cậu đâu, Giang Sơn nhìn cô tuét miệng cười, cậu như muốn nói gì đó, nhưng tiếng chuông vào học bất ngờ vang lên, trong tiếng chuông, cậu nhìn chắc Yến, môi mấp máy, Như đang đợi tiếng chuông ngừng lại Nhưng cũng như đang do dự Cuối cùng, cậu chỉ cười cười Trong khi tiếng chuông chưa ngừng lại Cậu xài bước, đi ra phía sau Chắc Yến cất ảnh đi Cầm sách lên, chăm chú nghe giảng Cô không hề biết rằng Giang Sơn ngồi phía sau Nhìn theo lưng cô Trong lòng hột hấn và buồn bã biết bao Cậu hy vọng cô sẽ tìm ra việc gì đó bắt cậu làm Cậu hy vọng mình còn có thể làm gì đó cho cô Ngày ngày lên lớp, ăn cơm, tự học, đi ngủ Ngày tháng cứ lặp đi lặp lại như vậy Đơn điệu nhưng trôi qua rất nhanh Trước mắt đã qua nửa học lì Cuối tuần đó là sinh nhật của Trương Nhất Địch Chắc Yến và mấy cậu bạn cùng phòng anh đã hẹn nhau ra ngoài ăn mừng Học hết 2 tiết buổi chiều thứ 6 Chắc Yến lập tức về phòng Mở máy tính, nhìn thấy Trương Nhất Địch đang online Cô kéo chuột, bấm vào avatar sáng lấp lánh đó Hơ lâu, anh nhất địch Đối phương rất nhanh đáp lại Hơ lâu, hai người cứ thế chắc chít qua lại Cứ chuyện trò thế Chắc Yến dần dần phát hiện ra có gì đó không ổn Giọng điệu đối phương cứ biến hóa khôn lường Lúc thì nũng nịu, lúc thì ngang ngược Lúc lại đặc biệt lắm lời Rõ ràng lại là ba tên yêu quái kia dùng kiêu kiêu của chương nhất địch để trêu chọc cô rồi Chắc Yến tức tối quát họ Này Ba cậu làm ơn đàng hoàng xem nào, đừng đùa giỡn nữa, lần nào cũng chơi trò tâm thần phân liệt. Các cậu có chán không hả? Mau nói chuyện chính đi, bảo tôi biết tối nay tụ tập ở đâu. Đối phương khực lại một lúc, một lúc sau, bên kia nhảy ra bốn chữ. Tôi rất thích cậu, chắc Yến cảm thấy như phát điên. Ba cậu đủ chưa? Lần nào cũng chơi trò này, có biết điểm dừng không hả? Các cậu phải uống thuốc rồi đó. Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, các cậu đều thích tôi, được chưa? Mau nói tôi biết tối nay tụ tập ở đâu đi, không được đùa nữa, và cô đây sẽ giận đấy. Đối phương lại khửng lại, sau đó lại gõ một hàng chữ, ở quán mà chúng ta thường đến đi, chắc Yến gõ một biểu tượng gật đầu, ừ ừ. Biết rồi, sẽ xuất hiện đúng giờ, không gặp không về, chỉ đây phải đi học từ vựng rồi, không điên với các cậu nữa. Tôi sẽ đợi sau khi thi qua cấp sẽ cười to nhìn các cậu khóc thảm nhé. Cô chỉnh kiêu kiêu sang trạng thái, busy, ôm quyển sách tiếng Anh bắt đầu học từ vực. Trong list bạn thân trên màn hình máy tính, có một avatar ở đó, im lìm, trông có vẻ rất cô độc. Buổi tối, chắc Yến đến điểm hẹn rất đúng giờ. Cô đã mua bánh sinh nhật cho Trương Nhất Địch. Thấy cô đến, Trương Nhất Địch dường như rất vui. Anh đón lấy bánh kem rồi nói. Hay là ăn cái này trước Chắc Yến ngạc nhiên Cười phá lên Hả, làm gì lại có chuyện ăn bánh kem trước Hình như đều để dành đến cuối cùng mà Cô đá mắt với Trương Nhất Địch Này có phải cậu Đói rồi không Bộ dạng gian xảo của cô khiến Trương Nhất Địch phì cười Ừ, coi như là vậy đi Nào, giúp tôi cắm nến Chúng ta ăn bánh trước Chắc Yến cười hí hí đón lấy cây nến màu sắc Cậu là chủ bữa tiệc, cậu lớn nhất Được thôi, nghe theo cậu Cậu nói ăn bánh trước thì ăn bánh trước Ba tên yêu quái kia chỉ đứng mỉm cười Không thấy nói gì Hai con mắt gian xảo nhìn chắc Yến khiến chắc Yến thấy nổi cả da gà Cắm nến xong Chắc Yến đập bàn chất vấn ba tên yêu quái Ba tên kia Nói mau, cười gian cái gì Không nói thì tôi bảo lão đại đánh các cậu Ba người nhìn nhau Cuối cùng bạn Cát Huy hay làm nụ đã đứng ra làm người phát ngôn. Cậu ta nheo mắt nhíu mày phát ra giọng kỳ quái. Em văn tĩnh cậu có biết lão đại của bọn này tại sao lại ăn bánh kem trước không? Không không không không. Chắc Yến lườm cậu ta. Đừng có nghĩ bậy bả lung tung. Có gì nào, mau nói đi. Đừng lại nhảy lắm lời. Cậu không sợ kéo dài giọng quá. Không hít hơi nổi sẽ bị tắt thờ chết à. Cát Huy phớt lờ câu ác mồm của cô, vẫn cố tình nheo mắt nhíu mày kéo dài giọng, đó là vì lão đại của chúng tôi ấy lúc nào cũng đặt thứ quan trọng nhất lên đầu tiên. Cậu ta vẫn đang cố sức kéo dài giọng, bỗng dưng giọng nói lại trở nên nghèn nghẹn, giống như chiếc loa đang phát thanh bị ai đó dùng khăn bông nhét vào vậy. Chắc Yến ở bên cạnh cười lăn lộn, thì ra là chương nhất địch cắt một miếng bánh không nhỏ tí nào, rất hung hăng, rất bạo lực nhét nó vào miệng Cát Huy. Ai bảo cái miệng cậu chỉ biết nói bậy nói bạc, bịt kín nó, xem cậu còn tác quái thế nào. Chắc Yến không tiếc sức xỉ nhục Cát Huy. Cát Huy bỏ mặc tất cả, ra sức nuốt miếng bánh và kem đầy ấp ở miệng xuống, vừa nuốt vừa gườm gườm nhìn, bộ dạng thê thảm không tả nổi. Hai tên yêu quái kia ôm nhau tỏ ra sợ hãi, rung giọng dặn dò đối phương bằng vẻ rung dày giả vờ. Nhớ đó, tối nay đừng bao giờ nói thật với lão đại và văn tĩnh. Chúng ta sẽ bị chết no. Hát bài chúc mừng sinh nhật và ước nguyện xong. Mọi người nhanh chóng xử hết chiếc bánh kem. Trương nhất địch lặng lẽ gói lại đống nến đã cắm xuống và vừa rút ra. Chắc Yến nhìn thấy. Không kìm được hỏi. Sao còn giữ lại? trái còn một đoạn ngắn rồi. Trương nhất địch mỉm cười. Đây là kỷ niệm 20 tuổi. Đồng thời đã chứa được ước mơ của tôi. Không thể bỏ đi được. Chắc Yến u ủ cạc cạc gật đầu. Ờ. Đến khi Trương Nhất Địch dọn xong đến thì vỗ mạnh lên vai anh, bạn à, hôm nay là ngày vui của bạn, hay là chúng ta không say không về nhé? Cô cười hi hi, chước chước mắt với anh, chúng ta uống rượu đi, thế nào? Trương Nhất Địch nhìn đôi mắt sáng rực của cô, hồi lâu cũng không rời mắt, đến khi chắc Yến đẩy anh, anh mới cười và gật đầu, được, tối nay, không say không về. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyetaudio.com Vì trước đó đã ăn bánh kem nên khi chính thức khai tiệc, mọi người đều không đụng nhiều đến thức ăn 5 người ai cũng ôm chai bia, hoàn toàn giải phóng tư tưởng, vui vẻ thoải mái uống hết mình Một lát sau, trên bàn đã bày đầy một hàng chai rỗng Chắc Yến dần dần có cảm giác hơi rượu sộc lên đầu Mọi thứ trong tầm mắt đều có vẻ nhòa nhạt Ý thức mơ hồ khiến thần kinh trở nên hưng phấn Cô hào sảng cạn ly với bốn anh chàng kia Ba tên yêu quái phòng trương nhất địch còn cao hứng hơn cả chắc Yến Mượn hơi men Bọn họ lại bắt đầu quẩy phá Dành nhau chen đến trước mặt chắc Yến tỏ tình mãnh liệt Chắc Yến đã chóng chóng say Cô gạt hết ba tên kia ra Châu mày bực bội nói Ba cậu thật phiền phức Buổi chiều chẳng phải đã nói rồi hay sao Lại nữa Đổi trò chơi khác mới mẻ hơn được không Cô nói xong Dường như nghe có ai đó đang nói gì đó. Hơi men mỗi lúc một búp trong đầu có vô số những chú lùn đang đạp lên những sợi dây thần kinh và nhảy múa, nhảy đến độ cô thấy váng vất từng hồi. Cô không nghe rõ câu đó là gì, vì tai cứ ù ù là tiếng còi tàu. Cô nhắm nhìn mắt lại, trước mặt như bỗng xuất hiện cảnh tiễn đồng thành đi trước khi nhập học. Trương nhất địch thấy cô uống say thì bước đến dìu cô ra ngoài tìm một góc khuất đỡ cô ngồi xuống, muốn để cô hóng gió cho bớt một ngạt. Trác Yến dựa nửa người vào vai Trương Nhất Kịch, kéo cánh tay anh, bắt đầu nhớ lại từng chút ký ức vụn vặt giữa cô và Đồng Thành, kể từng chuyện một cho người bên cạnh nghe, mỗi chuyện đều bắt đầu bằng câu cậu có còn nhớ không? Trương Nhất Kịch nhíu chặt mày, lặng lẽ nghe, khóe môi thoáng nụ cười khổ sở, ánh mắt cương đầy nét đau thương. Hôm nay là sinh nhật anh, anh sắp đi rồi. Nhưng trong tim cô miệng cô, người mà cô lúc nào cũng nhớ nhung, không phải anh Chắc Yến kể mãi cũng không thấy người ngồi cạnh đáp lại Cô tưởng nhầm anh là đồng thành, cô không hề biết rằng mình đã làm anh tổn thương biết bao Cô có vẻ tức tối ngẩng lên khỏi vai anh, xoay đầu anh lại, kề sát mặt vào anh Tuy hoàn toàn không tìm thấy tiêu cự nhưng vẫn ra sức mở to mắt, cách một làn xương mù dày đặc Nhìn anh hỏi, sao cậu phớt lờ tôi? Cậu lúc nào cũng phớt lờ tôi, tại sao? Càng hỏi càng thấy tủi thân, cuối cùng cô sắp khóc Ánh mắt Trương nhất địch thoáng một nỗi đau Nếu cô gái này là của anh, anh nhất định sẽ không để cô tủi thân như thế, đau buồn như thế Anh có thể cố gắng hết sức làm mọi việc, chỉ cần khiến cô vui Anh khẽ vỗ đỉnh đầu cô Dịu dọng an ủi, ngoan, tôi đâu phớt lờ cậu Chắc Yến cố gắng tập trung nhìn lấy gương mặt nhạt nhòa trước mặt, dần yên tâm, thở ra một hơi dài rồi cười tuét tuét. Đồng thành, mình biết cậu sẽ không tốt lờ mình mà Trương Nhất Địch càng trao mày, nỗi đau trong ánh mắt càng sâu hơn. Cười mãi cười mãi, chắc Yến càng thấy không nhìn rõ được mặt đối phương. Cô bất giác nhít lên gần hơn nữa. Mặt cô áp sát anh, hơi thở của anh vướng biết hơi thở của cô. Cô mở to đôi mắt long lanh. Lại nhít vào gần anh hơn Trong tích tắc chóp mũi chạm nhau Anh nghe thấy nhịp tim đập mạnh như sấm của mình Chắc Yến đưa tay sờ chóp mũi của Trương nhất địch Muốn xem xem thứ gì đã ngăn mình lại gần anh Không để cô nhìn rõ đồng thành mà cô thương nhớ Cô vừa mở miệng Định hỏi Đây là gì Môi vừa hé mở thì chạm phải một thứ mình mại mát lạnh Nhất thời không biết là gì Đôi môi khẽ động đẩy Định tìm hiểu rõ điều mình thắc mắc Bên tai như vang lên tiếng ai đó khẽ thở dài, trong cơn say mơ màng, mang một chút do dự, một chút tình cảm, một chút bất lực. dây sau đó, thứ mềm mại mang theo sức mạnh, ập xuống cô, ép vào môi cô, xoay chuyển. Chắc Yến nhắm mắt, cô không trốn tránh, cô cảm thấy rất dễ chịu. Một lúc sau, cô cảm thấy có người đang đút cho cô ăn thứ gì đó qua làn môi hé mở của mình. Khi nhấm nháp, cứ ngỡ đó là thạch hoa quả. Thạch vừa tròn vừa mềm, trong mùi vị ngọt ngào còn có hương rượu đặc biệt Lúc đến thử thấy rất hợp khẩu vị Điều duy nhất không ổn là nó có vẻ không ngoan ngoãn Cứ nuồn lách qua đầu lưỡi cô, khiến cô không bắt được nó Cô ra sức mút lấy hai cái Thạch hoa quả quả nhiên ngoan hẳn, ở yên đó không động đậy Nhưng sự ngoan hiền đó chỉ trong tích tắc giây phút sau đó nó lại trở nên uốn quyết không yên Ra sức quấy đảo trong miệng cô, luồn lách không ngừng Chắc Yến cố gắng tiêu hóa miếng thạch đó, cô vừa khẽ mút vừa nghĩ, món thạch đối phương đút cho cô ăn mỗi lúc một nhiều, cảm giác mát lạnh trơn tuột đó lúc nào cũng đầy áp trong miệng, rất lâu cũng không thấy biến mất. Chắc Yến rất muốn biết rốt cuộc là ai đang đút thạch cho cô ăn, là ai? Là đồng thành chăng? Nhất định là đồng thành. Suy nghĩ đó khiến cô cười vui vẻ, tuy miệng vẫn bị thạch hoa quả chiếm rụng, nhưng cô vẫn ẩm ử kêu lên một tiếng, đồng thành. Không ai đáp lời, cô hơi thất vọng Dần dần cô cảm giác món thạch đối phương đút cho cô ăn hình như đã đổi mùi vị Không còn là vị ngọt mê đắm nữa Dường như ngoài nó ra, còn vương thêm một chút mặn mặn, đăng đắng Đó là mùi vị khiến người ta không kìm được muốn thở dài Có phần buồn vã, có phần chơi vơi Hôm sau chắc Yến tỉnh dậy, nhận ra cô đang nằm yên lành trên giường trong phòng ký túc Trong phòng, các chị em đều có mặt ấy cô tỉnh, họ đều xuống lại chọc ghẹo, "Em Văn Tĩnh à, thật là xem như tớ đã biết được bộ dạng ngốc khi cậu say cước rồi. Cậu có biết hôm qua cậu hành hạ Trương Nhất Địch đến mức nào không?" Trác Yến mở to đôi mắt, trong đầu trống rỗng. Cô không nhớ gì cả. Hôm qua tớ về đây bằng cách nào? Cô đờ hỏi. Lộ Dương xỉa vào trán cô, "Cậu đúng là say thành luôn rồi. Trương Nhất Địch đưa cậu về." Cậu tiêu rồi, để lại vết như chỗ gì quản lý ký tốt rồi. Nếu không phải do gì ấy thích Trương Nhất Địch đẹp trai thì hôm qua cậu đã bị tịch thu thẻ sinh viên rồi đó. Chắc Yến phớt lờ cô bạn, hỏi Tôn Dĩnh và Tiểu Dư. Hôm qua tớ, giày vò Trương Nhất Địch á Tiểu Dư lường cô, Tôn Dĩnh cứ suýt xoa mãi. Cậu chẳng giày vò kiểu bình thường nữa. Cậu kéo tay người ta, sống chết cũng không cho người ta đi. Cứ gọi cậu ta là đồng thành. Cứ bắt người ta cùng nhớ lại chuyện cũ sửa xưa. Không ngờ Trương Nhất Địch lại tốt tính thế. Cứ im lặng ngoan ngoãn hết lần này đến lần khác đắp lại chăn cho cậu ngủ ngon. Còn nhờ bọn tớ chăm sóc cậu nữa. Bọn này lúc ấy đứng một bên nhìn mà còn thấy đau thật thay cho cậu ta. Không phải, văn tính tớ hỏi cậu sao cậu lại mượn rượu làm tổn thương người ta. Trương Nhất Địch cũng thật đáng thương. Người ta dù đi tới đâu cũng được nâng niu chiều chuộng sùng bái hết cỡ. Nhưng đến lượt cậu lại trở thành thế thân của kẻ khác. Văn tĩnh cậu đúng là làm lãng phí tài nguyên thiên nhiên quá. Mặt chắc Yến xị xuống. Hôm qua uống rượu là do cô đề nghị. Không ngờ uống xong cô lại mất mặt đến thế. Cô hụt đầu, ảo não hét lên. Tớ không uống rượu nữa. Chuyện mất mặt thế này đều do tớ làm sao. Trời ơi! Sau vụ say rượu, chắc Yến vô cùng xấu hổ. Cô gửi tin nhắn cho Trương Nhất Địch để cảm ơn và xin lỗi. Đối phương trả lời rằng không sao. Còn hỏi cô có nhớ chuyện đã xảy ra đêm đó không? Chắc Yến trả lời thành thật, không nhớ gì cả. Sau đó khi Trương Nhất Địch gửi tin lại, giọng điệu đã bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Chắc Yến rất nghi ngại về sự thay đổi thái độ đó, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Hai tuần sau, Trương Nhất Địch hẹn Chắc Yến ra ngoài. Họ gặp nhau ở ngôi đình nhỏ trước kia từng ôn tập. Chỉ nhìn phớt qua Chắc Yến đã cảm thấy Trương Nhất Địch dường như gầy hẳn đi Cô hỏi anh Cậu sao vậy Có phải bị ốm không Gầy đi nhiều quá Trương Nhất Địch cười nhẹ Lắc đầu Không Có thể lúc thu dọn đồ đạc hơi lo lắng quá Chắc Yến nghe anh nói bốn chữ Thu dọn đồ đạc thì hơi xúc động Cô hỏi anh Tìm mình có việc gì sao Trương Nhất Địch hiếm khi có vẻ tâm trạng trùng trùng như vậy Hỏi ngược lại Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu à Nhìn thấy chắc Yến rụt vai lại vẻ đáng thương Anh lặng lẽ thở dài Dịu giọng xuống Cảm giác lâu quá không nhìn thấy cậu rồi Muốn nói chuyện với cậu thôi Chắc Yến lập tức vỗ ngực cười đáp Cho chuyện phải không Không vấn đề gì Cái này là sở trường của mình Trương nhất địch bị cô chọc cười Cười xong Anh bỗng kẽ hỏi Chắc Yến Anh chàng mà cậu thích Cậu và cậu ta ế nào rồi? Nghe hỏi đến khúc mắc trong lòng, nụ cười Trác Yến không giữ được nữa, đột tắc, "Hây, còn thế nào được, vẫn là như cũ, như gần như xa." Trương Nhất Địch trầm tư, lại hỏi, "Cậu vẫn thích cậu ta như xưa à?" Anh nhìn cô không chớp mắt, đợi cô trả lời. Chắc Yến gật đầu rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định, "Đương nhiên." Ánh mắt cô trong veo, nhìn Trương Nhất Địch và nói từng chữ. Trừ phi cậu ấy chọn người khác trước Nếu không mình sẽ tiếp tục thích như thế này Trương nhất địch trao mày Quay đầu đi Cục mắt xuống Im lặng một lúc Anh mở lời hỏi Chắc Yến Sau đó ngẩn lên Nhìn cô Tháng sau tôi phải ra nước ngoài trao đổi sinh viên rồi Nói xong anh nhìn chăm chú vào mắt cô Như muốn tìm thấy chút thay đổi mà anh hy vọng trong đó Thế nhưng sự thực lại khiến anh vô cùng buồn bã Chắc Yến ngẩn người Nhưng không ngờ thời điểm anh đi lại sớm hơn nhiều so với dự định là năm thứ ba. Cô nhanh chóng nhoẻn cười trở lại. Vậy thì tốt quá. Cuối cùng cậu đã có thể đoàn tụ với bạn gái rồi. Hàng lông mày của Trương nhất địch nhíu chặt. Giọng anh bỗng trở nên khàn đặc. Cậu đối với tôi. Chẳng lẽ không có chút lưu luyến nào hay sao? Chắc Yến cố gắng nặn một nụ cười. Đương nhiên là lưu luyến rồi. Nhưng... Nói sao bây giờ... Chẳng có bữa tiệc nào là không tàn Nghe cô nói xong Trương Nhất Địch lặng lẽ nhìn cô đến mấy giây Tích tắc sau Anh lặng lặng đứng dậy Quay người bỏ đi Nhìn theo bóng anh Chắc Yến cảm thấy Trương Nhất Địch đã giận cô Nhưng dù có giận thì sao Cô nhớ đến một câu thơ trong Mạch Thượng Tàng Sứ Quân đã có vợ La Phu đã có chồng Tuy Trương Nhất Địch không có vợ như Sứ Quân Nhưng ở bên kia bờ đại dương xa xôi luôn có một cô gái ngày đêm mong nhớ anh cô ấy mới là bạn gái anh không phải sao quáng thời gian tiếp theo chắc Yến hàng ngày vẫn ăn cơm đi học, tự học, ngủ nghe đúng giờ ngày tháng đơn điệu đến mức muốn hết lên thảm thiết Trương nhất địch không tìm cô nữa có lẽ anh bận làm đủ mọi thủ tục nên không có thời gian hoặc là có lẽ anh thực sự cố ý làm thế cô khiến anh không vui thế là anh không muốn quan tâm nữa định đặt cô sang một bên Trong khoảng thời gian không có chương nhất địch, chắc Yến dần dần thấy khó chịu. Càng gần lúc anh đi cô càng cảm thấy lưu luyến, càng cảm nhận rõ ràng sắp có một người bạn thân thiết sẽ rời xa cô. Tâm trạng u sầu khi ly biệt, cảm giác buồn thương trong lòng, lúc nào chúng cũng vây bám cô. Cô tự nhủ, thoải mái lên nào, giống như trước đây có nói với anh, không có bữa tiệc nào là không tàn.